hồi ước lính chiến xin trân trọng giới thiệu truyện ký đồng g a o thời chiến tranh của tác giả văn lê anh đã sống những ngày dài hun hút trong những cánh g i n g ngập mặn phương nam anh đã bỏ cả một thời trai trẻ trên những dòng kênh đỏ máu tuôn tràn sông đầm rơi vẫn chảy xuôi về biển nơi bạn bè bạc tóc mỗi lần qua sông cửa lớn bao giờ thui rên rỉ xác bàn anh trôi trên sóng nhập n h ò rồi sẽ đến cái ngày sông thôi khóc những dòng sông chất độc của ta ơi rồi sẽ đến cái ngày em thôi khóc trong bình minh đò rực cả đất trời trích từ sổ tay một người lính đã hy sinh sau đợt pháo cuối cùng đánh trùm lên cánh g i n g tràm thưa thớt dọc đôi bờ kênh tám ngàn đại đội trưởng lê sĩ quý mơ thấy mình trở về làng hiền lương một ngôi làng nhỏ nhoi mỏng manh với những mái dạ bạc p h á c h nằm bên này dòng sông đáy tục gọi là sông hát nơi túm nhau của anh được chôn ở đó anh thấy mình đang đi theo lối mòn vắt qua vệ đê hướng đến con đường đất chạy ngoằn ngoèo giữa những hàng xoan nở hoa trắng ngát và cái mùi hương hắc mù dẫn tới nhà anh mẹ anh bà bùi thị son đang vớt bèo dưới ao bất chợt ngẩng lên nhìn anh chằm chằm tim đại đội trưởng đập nhanh kìa mẹ đại đội trưởng cất tiếng mẹ không nhận ra con sao con đây thằng cún quý của mẹ đây mà anh đừng nên lừa mụ già lẩm cẩm này mà phải tội bà nói một cách dường dưng mù không có m ắ t lừa anh đâu anh không phải là thằng quý thằng quý con tôi đã chết rồi nó chết ở mặt trận phía nam trong giấy báo tử người ta đã viết như vậy họ họ nhầm đấy mẹ đại đội trưởng phân bua con chính là thằng quý đây mà con vừa mới được đơn vị cho về phép thăm mẹ mẹ lên đây nhìn kỹ xem con có phải thằng quý của mẹ không tôi không tin bà mẹ khăng khăng anh chẳng phải là con tôi con tôi là một thanh niên lễ phép nó không bao giờ dám ra lệnh cho mẹ nó cả sự chối bỏ của người mẹ đã làm đại đội trưởng tỉnh giấc anh r ụ i mắt nằm im dáng nhớ lại những gì đã xảy ra trong cơn mơ lòng bồi hồi tiếc rẻ có thể nói kể từ ngày vào nam chiến đấu đến nay đây là lần đầu tiên đại đội trưởng mơ thấy mẹ và làng quê của mình giấc mơ có vẻ ảm đạm nhưng lại có sức xoa dịu kỳ lạ làm cho anh cảm thấy vợi đi phần nào sự tàn khốc của chiến tranh làng hiền lương quê của đại đội trưởng cách làng văn cũ nổi tiếng chừng năm cây số về phía đông khi sông đáy chảy đến kẽm trống thì bị núi hồi hạc chặn lại làm cho dòng nước co thắt tạo thành một cái vực xoáy rút nước xuống âm ty vào mùa lũ cái vực ấy đã nhấn chìm vô số thuyền bè qua lại nhưng khi chảy đến làng hiền lương thì dòng nước lại trở nên êm đềm trong vắt mẹ nói rằng cha anh mất lúc ông mới hai mươi ba tuổi ông hy sinh vào chiến dịch thu đông khi anh mới gần một tuổi dĩ nhiên đại đội trưởng không thể biết mặt cha nhưng mọi người nói rằng anh giống cha như đúc rằng anh chính là sự lột xác của ông nhờ trời trước khi cha mất mẹ vẫn còn có con một lần mẹ anh nói cha con là một người tốt ông rất quý người đại đội trưởng rất thương và kính trọng mẹ lúc góa chồng bà mới hai mươi tuổi bà đã hứa trước vong linh của chồng là sẽ ở vậy nuôi con suốt đời nhưng bà không làm được điều ấy cũng bởi lòng thương người của mình đài đội trưởng nhớ lại vào quãng thời gian sau cải cách ruộng đất làng anh đón một đơn vị bộ đội về sửa sai chính trong những tháng ngày ấy mẹ anh một cán bộ phụ nữ xã đã đem lòng yêu một anh thương binh góa vợ và đã có một đứa con trai ít lâu sau anh thương binh ấy đem ba lô dắt theo thẳng con về sống với mẹ con anh và trở thành một người bố dượng mẫu mực sự c h ấ p nối này trước tiên được tổ chức ủng hộ sau đó là dòng họ của anh anh rất quý bố dượng bởi ông đã đem đến cho anh tình cảm của một người cha mà anh chưa từng được hưởng thằng em của anh nguyễn minh thắng cũng được hưởng tình yêu của mẹ mà trước đó nó không có được lẽ ra gia đình anh sẽ trở thành một điển hình mẫu mực của sự gãy đổ được c h ấ p nối nếu như dượng lại không mất đi đột ngột vào mấy năm sau đó ông mất do chứng viêm ruột thừa cấp trong lúc đi vỡ hoang cùng với mẹ anh và bà con dân làng ở mãi tận đá hàn cách làng lối trường hai chục cây số đường rừng nếu ở vào thời này chắc chắn ông không chết oan uổng như vậy nhưng ngày đó thầy thuốc rất thiếm hơn nữa cả dượng và mẹ đều không có kinh nghiệm và không có một chút hiểu biết nào về y học đ ạ i đội trưởng không thể nào quên được những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy anh nhớ như in hình ảnh mẹ cùng với dân làng khiêng dượng trong chiếc võng đay chạy gằn từ giường về nhà mọi người đặt dượng nằm trên chiếc giường tre được trải một chiếc chiếu mới nhất trong lúc mẹ cùng mọi người đang tất bật tắm dừa và thay quần áo mới cho dượng thì anh và thằng thắng vẫn đang nô đùa reo họ ở ngoài sân không thể chấp nhận được sự vô lệ ấy bà bác họ đã gọi hai anh em anh lại tát cho mỗi đứa mỗi cái tin sư chúng mày bà bác t r ờ i bố chết mà y vẫn còn nô nghịch được hả quân mất dạy cái tát của bà bác không đau nhưng đã làm anh bật khóc đến lúc đó anh mới thấy thấm t h i ế nỗi đau của một đứa trẻ mất bố nếu bố anh còn sống thì không ai dám đánh hai anh em anh. anh bực tức dẫn thẳng thắn g chạy vào trong buồng đứng khóc mẹ anh vẫn không biết chuyện các con bị đòn bà cắn môi đau khổ nâng tay dượng đặt lên bụng rồi dùng một dây chỉ buộc hai ngón tay của dượng lại bà cắn môi kìm nén nỗi đau miệng méo sệch anh hết nhìn mẹ lại nhìn dượng dượng nằm đó thản nhiên như một người quá mệt mỏi với cuộc đời và đến lúc cần phải ngủ một lát sau người ta đem đến một tờ giấy bàn màu ngà rồi phủ lên mặt dượng dân làng kéo đến mỗi lúc mỗi đông người giúp làm bàn thờ kẻ giúp dựng rạp tim trầu nấu nước người thì lên xã xin giấy giới thiệu mua vài liệm kẻ thì đi mời thợ kèn làm phướn và cờ binh chinh trước khi liệm mẹ gọi anh và thằng thắng đến cả ba người cùng quỳ lạy dượng mẹ khấn tôi là bùi thị son vợ của mình đây mình hãy tha thứ cho tôi vì đã không chăm sóc mình đến nơi đến chốn để xảy ra nông nỗi này các con phải mổ côi bố mình có khôn thiêng thì hãy phù hộ cho các con chúng nó còn nhỏ d à i khấn xong mẹ lật tờ giấy phủ mặt dượng nói các con hãy nhìn bố lần cuối đi nhìn kỹ vào sau này các con không bao giờ được nhìn thấy bố nữa đâu dù còn nhỏ nhưng không bao giờ đại đội trưởng quên được cảm giác sống thiếu dượng lúc nào anh cũng thấy mình côi cút trống vắng dường như dượng là người không thể thiếu trong gia đình anh mất dượng gia đình anh như mất hẳn một cái gì đó trong tâm hồn cứ nghĩ đến chuyện ấy anh lại thấy không thể chịu đựng nổi lúc đó anh lại dẫn thẳng thắng ra bờ sông lấy bọ bèn bè chuối để làm thuyền thả xuống nước để làm chi vậy anh cả để cho bố c o thuyền về thăm chúng ta bố cũng ngồi được trên những cái bọ bèn này hả anh cả mày im đi nhắm mắt lại rồi nói theo tao nói đúng bảy lần nghe chưa em nghe rồi hai đứa cùng đọc những con thuyền hãy trôi đi về với dượng nói với dượng trên trời cao có ông răng dưới âm phủ có con sông người chết đi về dưới ấy những con thuyền hãy trôi đi về với bố nói với bố trên đất này có thằng quý có thằng thắng nhớ cha có bông hoa mặt trời có con người nhớ người chết hai đứa trẻ cứ đọc luôn mồm đúng bảy lần bài đồng dao ấy mắt không rời những con thuyền tuổi thơ đang được dòng nước cuốn đi lúc đó quý tin rằng ở dưới lòng đất kia cũng tồn tại một thế giới khác thế giới ấy có tất cả những người thân trong đồng tộc của anh lê sĩ quý nhập ngũ vào cuối năm 1964, lúc anh đang học năm thứ nhất đại học sư phạm khoa sử đúng ra anh vẫn thuộc diện chưa nhập ngũ nhưng không khí chiến tranh đã bắt đầu làm tan loãng sự chăm chỉ học hành là bí thư tri đoàn anh quyết định làm đơn xin nhập ngũ cái sự làm đầu tàu của anh đã kéo theo hàng chục sinh viên các khoa khác đăng ký lên đường với lý lịch trong sáng sau ba tháng tập luyện anh được đi học trường sĩ quan lục quân rồi được điều về làm đại đội trưởng bộ binh cuối năm 1966, anh lại được cử đi học một khóa huấn luyện trinh sát ngắn ngày rồi được nghỉ phép trước khi vào nam chiến đấu trong giấy chứng minh tạm thời anh thuộc tiểu đoàn 3 a t b nơi đến là chiến t r ư ờ n g hải yến s 9 mà mọi người thường gọi là b dài mật danh của mặt trận nam bộ sau năm tháng trở hành quân tiểu đoàn đã vào tới miền đông tại đây đơn vị chia lẻ bổ sung cho các sư đoàn thuộc mặt trận quý được điều về sư đoàn bộ binh tinh nhuệ số chín vào một buổi trưa đại đội trưởng còn đang chơi tút lơ khơ tại nhà khách thì trưởng ban cán bộ cắp cặp tới làm việc với anh theo nguyện vọng thì đồng chí muốn về đơn vị nào trung đoàn một trung đoàn hai hay trung đoàn ba trưởng ban cán bộ vui vẻ hỏi ở chiến trường mà được tôn trọng như thế này kể cũng tuyệt thật đại đội trưởng nghĩ bụng được quyền lựa chọn tương lai cho mình thì quả là dân chủ số một về đơn vị nào có nền nếp ấy đại đội trưởng buột miệng nói vậy thì chẳng có đơn vị nào thuộc sư đoàn không có nền nếp cả trưởng ban cán bộ sẵn giọng thôi cho tôi về trung đoàn ba vậy đại đội trưởng quyết định nhanh chóng thế là ngay hôm ấy đại đội trưởng nhận được quyết định về trung đoàn ba bộ binh với cương vị đại đội trưởng trinh sát sau này khi trung đoàn được điều trở về miền tây chiến trường quá nhiều kênh rạch đi lại khó khăn người lúc nào cũng nhơm nhớp bùn nước đại đội trưởng mới thấy quyết định của mình sai lầm ghê gớm ra như hồi đó lại giá như anh buột miệng xin về trung đoàn một hoặc trung đoàn hai thì sự thể đã khác vì tất anh đã phải có mặt ở chiến trường này nhưng ở đời cái gì rồi cũng quen sau một thời gian nhăn nhó chán trường cuối cùng đại đội trưởng cũng đã quen dần với hiện thực và coi như số phận đã an bài sau giấc mơ buồn bã vừa rồi đại đội trưởng lê sĩ quý thao tức h nghĩ ngợi một hồi lâu mới bắt đầu ngủ lại tuy nhiên giấc ngủ của anh có phần thắc thòm rời vụn thế nào ấy đ ạ i đội trưởng không biết là mình ngủ trong trạng thái mông lung như thế được bao lâu cho tới khi anh nghe thấy có ai đó gọi tên mình một cách giật giọng anh bừng tỉnh ai gọi thế nhỉ anh tự hỏi nhưng không thể nào trả lời được hình như tiếng gọi ấy vang vọng từ một nơi nào đó xa lắc đ ạ i đội trưởng chui đầu ra khỏi mùng lắng tai nghe ngóng ngoài trừ tiếng vo ve đập cánh của ngàn vạn con mũi còn thì cánh rừng hoàn toàn im lặng hòa Hoà hoan lắm mới có một vài phát súng nổ bì bọp vọng lại từ hướng so mo nằm ở bên cạnh anh sát căn hầm chữ a nửa chìm nửa nổi trung đội trưởng ba trần ngủ say như chết qua ánh sáng nhợt nhạt của màn đêm đại đội trưởng thấy miệng anh ta há hốc hơi thở khò khè đại đội trưởng xem đồng hồ mới có một giờ hai mươi lăm phút như vậy còn lâu mới tới giờ đánh thức anh nuôi dậy nấu cơm chuẩn bị hành quân phải thức từ giờ cho tới lúc đó quả là một sự lãng phí thời gian lớn có lẽ phải ráng ngủ tiếp thôi anh tự nhủ đúng lúc đó lúc anh đang chui đầu vào trong mùng thì một tiếng động cơ máy bay nặng chình chịch vang lên ở phía biển mỗi lúc mỗi to với linh cảm của một người lính đại đội trưởng nhảy xuống võng đập tay vào vai ba trần miệng kêu một cách thàng rút xuống ngầm ngay bên nam hai đánh đấy cái gì thế ba trần nhổm dậy ngơ ngác hỏi ngay sau đó anh ta cũng đã nhận ra tiếng động cơ máy bay nặng nề kia báo hiệu một điều gì đó chẳng tốt lành hai người vừa kịp quờ lấy súng chui vô hầm thì một luồng ánh sáng cực mạnh òa ra tiếp theo là những tiếng nổ d i c h u y ể n vang dội làm căn hầm rung lên bần bật đài đội trưởng bị sóng chấn động ném từ vách hầm này sang vách hầm bên kia rồi lại bị ném trở lại đầu va vào cây đà đau điếng một luồng khói đen đậm đặc nồng nặc mùi diêm sinh sộc vào hầm làm anh ho sặc sụa nước mắt trào ra vừa r ứ t loạt bom bà trần đã toan chui ra ngoài thì đại đội trưởng kéo giật anh lại khoan đã còn quả cuối cùng đại đội trưởng còn nói chưa r ứ t câu thì thêm một lần nữa chớp lửa nhoáng lên chưa kịp nghe tiếng nổ anh đã thấy như mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi bị đè bẹp bởi một sức nặng vô hình khi thật thế là hết đại đội trưởng nghĩ bụng đến lúc này anh mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng không phải hầm bị sập mà do sức ép của trái bom đã xô đất và cây ở một bên vách hầm dồn ép anh hết cựa quậy đ ạ i đội trưởng cố gồng mình t o à n đẩy khối cây ra nhưng vô vọng gần như mọi khoảng trống có được ở trong hầm đã bị đất chiếm hết rồi mẹ ơi con chết mất ba trần hoàng loạn gào lên bình tĩnh nào hầm chưa có sập đâu ráng bới đất đi ở trong này tôi không thể nhưng cửa hầm ở chỗ nào hướng trước mặt ấy dáng lên không chết đâu mặc dầu nói với ba trần như vậy nhưng đại đội trưởng đã cảm thấy tuyệt vọng bản thân anh cũng không xác định được cửa hầm ở chỗ nào xung quanh anh chỉ còn một màu đen khủng khiếp hình như ba trần đã tỉnh táo trở lại anh ta đang dùng hai tay để cào đất tìm lối ra bị kẹt cứng bởi những khúc gỗ trong hầm càng lúc đại đội trưởng càng cảm thấy khó thở ngực anh cứ như bị ai đó bóp nghẹt làm cho anh ngắc ngứ sao lâu thế anh hỏi với cái giọng phều phào rời vụn bà trần không trả lời nhưng rõ ràng là anh ta đang dáng sức đào bới bùn đất được dồn vào những khoảng trống ít ỏi trong hầm đ ạ i đội trưởng thấy mình không thể chịu đựng được nữa anh rên một cách cay đắng không tìm thấy cửa hầm sao ráng chút xíu nữa đi bà trần vừa thở hồng học vừa nói nhưng đại đội trưởng không còn nghe thấy gì nữa trong cái k h o ả n g khắc cuối cùng trước khi ngất lịm đi hình như anh đã dồn hết sức lực của mình để vùng vẫy hòng phá tung căn hầm đang nuốt chặt anh nhưng chân tay không theo sự chỉ huy của anh nữa đại đội trưởng lả dần mọi thứ xung quanh anh giống y như một giấc mơ toàn thân anh trở nên nhẹ tênh trôi bồng bềnh trong khoảng trời đêm vô tận đại đội trưởng không hình dung được mình tồn tại trong trạng thái mê man như thế bao lâu cho tới khi anh lờ mờ nhận ra có một luồng ánh sáng yếu ớt hiện ra trước mắt mình đại đội trưởng ra đi thôi tiếng ba t r ầ n rục rã đại đội trưởng nghe thấy tất cả nhưng anh không trả lời nổi anh đang thở nói cho đúng ra là anh đang cướp lấy không khí để thở anh thở giống như một con cá bị bắt từ dưới nước lên bờ bà trần chui vào hầm t ú m lấy chân đại đội trưởng lay mạnh ra đi thôi ra đi thôi n ằ m l à m g ì n ằ m mãi thế hả? đại đội trưởng bắt đầu nhúc nhắc nhưng anh không sao cúi thấp hơn để đưa cái đầu ra khỏi hàng đà cây bị xô lệch bắt chéo nhau trong căn hầm chữ a cho nổi chờ ngài chính giờ đây lại là cái đầu của anh ông phải đưa hai chân ra trước người ngả ra sau cứ như thế mà nhích từng tí một bà trần nói có thế mà sao mình cũng không nghĩ ra đại đội trưởng nghĩ bụng phải chăng sự đe dọa của cái chết đã làm anh mụ mẫm cả người đại đội trưởng làm theo hướng dẫn của ba trần sau cùng anh cũng đưa được cái thân hình dịu dã xây sát của mình ra khỏi căn hầm tồi tệ chỉ cho đến khi ngồi được trên mặt đất anh mới cảm thấy kinh hoàng trước những gì đang hiện hữu cánh rừng tràm đơn vị đóng quân xanh tốt là như thế đã biến mất khỏi mặt đất chỉ còn lại những đoạn cây bị xé t o á t nằm ngổn ngang xung quanh anh đất bùn bị bom hất tung lên thành từng đống nhão nhoét ở ngay sát cửa hầm của anh phía bên trái là một hố bom đìa rộng có tới cả chục mét nằm t o a n hoác giữa màn đêm anh em có ai bị sao không đại đội trưởng hỏi giọng vẫn còn run không bà trần trả lời với vẻ tự tin chắc nịch ông đã nhìn thấy tận mắt từng người chưa ngoài ông và tôi ra còn lại có mười anh em làm sao mà không tận mắt đại đội trưởng im lặng nhìn cánh rừng bị tàn phá một lần nữa khẽ rùng mình trần bom b năm hai vừa qua nơi đóng quân của đơn vị mà may mắn không ai bị chết bị thương quả là một may mắn đại phúc đại đội trưởng tự hỏi vào cái giờ ấy nếu anh không đột nhiên thức giấc thì điều gì sẽ xảy ra và tại sao do đâu mà anh lại nghe như có người gọi tên mình theo anh biết thì vào đúng lúc đó không có ai gọi anh hết mà chỉ có mỗi một mình anh gọi họ xuống hầm càng nghĩ đại đội trường càng thấy bí hiểm phải chăng đây là sự thức dậy bất ngờ của tâm thức hay còn là một cái gì đó huyền diệu nằm bên ngoài sự hiểu biết của anh nhưng dù là gì thì đây cũng là một sự kiện một sự kiện làm anh không thể quên sau lạt bom đêm h m ấy bọn địch còn đánh thêm hai loạt nữa nhưng tất cả đều dư ra ngoài đội hình đóng quân của trung đoàn trận bom cũng báo hiệu cho đại đội trưởng biết rằng cái thời gian nan thực sự đã đến vừa sáng tham mưu trưởng trung đoàn dẫn theo trợ lý tác chiến xuống thăm đơn vị ông vận quần lót trong khi cổ quàng quần dài tay phải chống g ầ y tay trái s á c h đôi dép mủ màu trắng ngà nhìn dáng người gầy yếu h ò m hem ướt sũng bởi sương sớm và bùn đất mọi người biết là ông đã ra đi từ rất sớm chào thủ trưởng trung đội trưởng ba trần đang lau súng đứng dậy nói bom đánh thế này đường xá thì mất dấu mà thủ trưởng đã xuống thăm anh em sớm thế nghe bom đánh biết trinh sát bị dính rồi ruột gan cứ sôi cả lên mà không có cách nào nắm tình hình được điện thoại thì bị đứt dây chờ thông tin nối xong chưa biết đến bao giờ co cậu liên lạc lại đi xuống tiểu đoàn hai tụi tôi phải lần theo đường dây hữu tuyến mà đi đấy tham mưu trưởng nói giọng ôn tồn đến đây thấy mấy ông bình thản như thế này tôi tin là ổn rồi thế đại đội trưởng đâu dạ thưa anh quý đang đi kiểm tra vũ khí lương thực thực phẩm chuẩn bị hành quân để tôi kêu người đi gọi nói rồi ba trần ngoắc tay kêu một chiến sĩ tới bảo đi tìm đại đội trưởng về đơn vị không có ai bị gì là tốt lắm rồi tham mưu trưởng nhìn quanh gật gù nói đêm qua nó đánh tất cả ba đợt tổng số thương vong của mình lên tới sáu người hai chết bốn bị thương số vũ khí bị mất chưa thống kê được nhưng cũng không đáng kể trong lúc tham mưu trưởng đang nói thì lê sĩ quý từ d è o rừng thưa chạy tới nhìn thân hình phờ phạc xây sát của anh tham mưu trưởng tin là người cán bộ dưới quyền vừa trải qua một cơn hú vía chào ông tham mưu trưởng lên tiếng rồi đưa tay ra bắt đ ạ i đội trưởng nắm lấy tay ông rồi quay sang bắt tay trợ lý tác chiến tình hình b ề bối qua mong thủ trưởng thông cảm anh nói ông chỉ có được cái màu mè vẽ chuyện tham mưu trưởng khẽ cười thế nào vũ khí có bị mất mát nhiều không đại đội trưởng nhầm tính báo cáo toàn đơn vị mất năm trái b bốn m ố t ba trái b bốn mươi và mười trái lựu đạn tủ pháo dù mất đạn mà không mất súng à tham mưu trưởng cười tủm tỉm nụ cười của ông như muốn nói tàu biết tỏng cái tính ma giáo của tụi b a y rồi xin mở ngoặc ở đây là do vào thời kỳ đang rất thiếu súng đạn nên đại đội trưởng báo cáo vậy ý là muốn nói mất đạn và để xin thêm đạn tham b ư u trưởng thì biết tỏng cái ý đó của đại đội trưởng chúng ta nghe tiếp ông này đúng tinh khoái thật đại đội trưởng nghĩ gần hai năm qua mình chưa có lừa ông ấy được lần nào thưa anh có trời chứng giám thôi đi ông cười nếu vũ khí bị mất thật thì vừa mới trông thấy tôi mấy ông đã chẳng l à toáng lên đây chứ này thế nào đại đội trưởng trinh sát yêu quý liệu đơn vị có thể đi chiến đấu như kế hoạch đã định không thưa được đại đội trưởng trả lời nhưng xin thủ trưởng cho thêm ít đạn hỏa lực tham mưu trưởng khẽ t r a o mày ông kéo đại đội trưởng tới một chỗ trống xa hẳn mọi người nói ông quý này có lẽ hôm qua phó chính ủy đã làm việc trực tiếp với ông rồi tôi không lặp lại nội dung đó nữa nhưng trước khi đơn vị đi tôi chỉ xin nói với ông điều này ngừng một lát như để thăm dò thái độ của anh tham mưu trưởng nói tiếp ông quý biết không hiện thời chúng ta đang phải chiến đấu chống quân thù trong một hoàn cảnh vô cùng cam go phức tạp toàn bộ số vũ khí mà quân khu hiện có chưa đầy mười lăm tấn muốn bắn chi viện cho bộ đội một trái đạn cối phải được tư lệnh chuẩn y tình hình bi đát như thế đấy tôi nói điều này không phải để viện lý do từ chối cấp thêm đoạn hỏa lực cho mấy ông đâu nhưng sự thật là kho trung đoàn cũng không còn nữa chẳng cần đến tham mưu trưởng giải b à y đại đội trưởng lê sĩ quý mới biết được những khó khăn đang xảy ra tại chiến trường ngay từ khi trung đoàn theo lệnh quân khu từ miền đông làm một cuộc tiểu trường trinh lật cánh về chiến trường miền tây anh đã hiểu là tình hình ở đấy có điều gì đó không ổn để đánh l ừ a kẻ thù cấp trên đã giữ lại toàn bộ ekip điện báo viên của trung đoàn những người có các thói quen lên sóng mà kẻ địch đã thuộc lòng từng chân tơ kẽ tóc thay vào đó là một ekip điện báo viên mới đồng thời cấp trên cũng cho phát đi liên tục những bức điện giả báo cáo về tình hình đơn vị trung đoàn cũng đã được thay đổi phiên hiệu dùng toàn mật danh liên lạc với nhau đơn vị lên đường hành quân chưa được một tuần kẻ địch đã đánh hơi thấy và chúng bắt đầu đeo bám chúng dùng bom pháo và những đơn vị biệt kích tinh quái lùng s ụ t đánh chặn đốn sạch những cánh rừng tràm dọc biên giới nghi trung đoàn hành quân qua có lúc đơn vị đã phải chia thành từng toán nhỏ cỡ hai ba chục người mà đi phải mất tới gần hai tháng trời trung đoàn mới đưa được hai tiểu đoàn cùng các đại đội trực thuộc về đến căn cứ chân thang tại ba hòn sau một thời gian dài mất dấu kẻ địch lại đã tìm thấy hành tung của trung đoàn tư lệnh vùng bốn chiến thuật của quân đội ngụy sài gòn hối h à tung bọn sư đoàn hai mươi mốt cùng hàng chục tiểu đoàn tăng phái tiến hành một cuộc bao vây chiến dịch nhằm xóa sổ trung đoàn và các đơn vị của ta đang đứng chân tại đây những trận đánh đẫm máu dai dẳng đã liên tục xảy ra suốt hơn hai tháng dòng tại so mo ba hòn cho tới khi cả hai bên ta địch hoàn toàn kiệt sức bằng một cú d ư ớ n mình kỳ diệu đại đội trinh sát của anh kết hợp với một tiểu đoàn thiếu thuộc trung đoàn và một đại đội đặc công của quân khu đã đánh tan tác tiểu đoàn bốn mươi bốn biệt động quân ngụy tại vàm r i y kết thúc cuộc hành quân của địch sau này khi về đến u minh thượng đại đội trưởng nhận thấy tình hình ở đây tồi tệ hơn nhiều so với những gì anh được biết thưa thủ trưởng tôi đã hiểu những khó khăn của ta đại đội trưởng nói cậu còn chưa hiểu hết đâu t h a mưu m trưởng quả quyết trước chiến dịch mậu thân toàn khu có 45.000 du kích hiện chỉ còn khoảng một phần mười tỉnh cà mau có 13 xã giải phóng cả năm chỉ tuyển được 10 tân binh trong khi đó cả khu có hàng ngàn tay súng đã bỏ ngũ về nhà sự thật là như vậy đấy ngừng một lát tham mưu trưởng tiếp tục ngoài khó khăn về thiếu vũ khí lực lượng ta còn một khó khăn đó là giữa khu ủy và quân khu ủy hình như ở đấy vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về đánh giá địch phương tức hoạt động của ta và mục tiêu đề ra trong khi đó kẻ thù lại chuyển hướng chiến lược rất nhanh chúng đã bình định lấn chiếm gần hết vùng giải phóng trước đây chỉ còn có căn cứ u minh và vùng giải phóng phía nam cà mau là do ta nắm giữ hiện thời chúng đang triển khai chiến dịch lấn chiếm u minh để mất vùng chiến lược này chúng ta sẽ bị hất ra biển do vậy trung ương cục mới điều cụ sáu dân và cụ sáu nam về đây nhằm cải tạo tình hình phải nói sự thật này để ông có một cái nhìn đúng đắn khoa học trong việc giải quyết mọi vấn đề đại đội trưởng thở dài vì cảm thấy bất ngờ trước những lời nói chân tình bức xúc của cấp trên đó là một mảng sự thật mà anh chưa được biết đại đội trưởng tự hỏi vì sao tham mưu trưởng lại nói ra với anh những sự thật ấy vì lẽ gì ông không ngại là anh sẽ thối t r í ư rất có thể là do ông tôn trọng anh coi anh như một người bạn chi kỳ một đồng chí đáng tin cậy dòng tham mưu trưởng trở nên thống thiết là người lính với nhau tôi biết mấy ông ra trận lần này chưa được thanh thản nào là thiếu vũ khí quân số nào là không quen địa hình nhưng tôi nghĩ với truyền thống c h ắ c phục khó khăn của đại đội với sự tháo vát của ông mọi việc rồi sẽ êm xuôi cấp trên đã nói như vậy đại đội trưởng chẳng còn lý do gì để mà mè nheo thoái thác được hơn nữa từ chối nhiệm vụ không phải là phẩm chất của anh đại đội trưởng cắn môi vẻ nghĩ ngợi dường như hiểu được tâm trạng của người chỉ huy cấp dưới tham mưu trưởng nói tiếp để giúp mấy ông có lưng vốn đánh địch tôi đã năn nỉ muốn gãy lưỡi với cấp trên mới xin được cho ông năm trái phi lôi năm trái dh mười cải tiến và ba trái thủy lôi bập bềnh với nhiệm vụ được giao g ầ n ấy vũ khí là quá ít nhưng trong hoàn cảnh hiện tại tôi chẳng còn phù phép nào để giúp được mấy ông hơn nữa chúng ta đang bị bọn địch dồn đến chân tường rồi để tồn tại chỉ còn mỗi một cách là phải gồng mình lên mà đánh chỉ có đánh mới có thể cải tạo được tình hình cảm ơn thủ trưởng đã tin tôi đại đội trưởng nói tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể làm được một cái gì đó tôi hy vọng như vậy thôi chúc ông và anh em lên đường bình an thủ trưởng chờ tin chiến thắng n h a dĩ nhiên rồi tham mưu trưởng nói rồi ôm lấy anh ông vỗ vai anh và đột ngột quay đi đại đội trưởng nhìn thấy trong k h ó e mắt ông như có những giọt nước vất vả lắm đại đội trưởng l ê sĩ quý mới đưa được đại đội trinh sát đến phía nam của ấp hòa khánh ấp trước đây thuộc vùng giải phóng với hơn một trăm gia đình nay chỉ còn là một khu đất trống rỗng vô hồn được đánh dấu son đỏ trên bản đồ trinh sát của anh theo hiệp đồng từ trước vào khoảng từ 17 đến 19 giờ sẽ có một phân đội vũ trang địa phương đón các anh tại một lều cỏ bên cạnh trành lúa bò hoang cách ấp khoảng t r ư ờ n g nửa cây số về phía bắc ăn thông ra cánh rừng tràm nguyên là khu căn cứ của công binh s ư ở n g huyện gò quao tại đây phân đội vũ trang địa phương sẽ có nhiệm vụ dẫn đường bố trí xuồng đưa các anh vượt sông cái bé về một lõm căn cứ đã được chuẩn bị trước gần ấp thới an nhiệm vụ của đại đội là vừa trinh sát vừa đánh chặn các đoàn tàu cao tốc thuộc hải đoàn bốn mươi mốt của bọn mỹ đang yểm trợ cho quân đội ngụy sài gòn trên sông cái lớn nhằm chiếm u minh thượng có thể nói đây là một nhiệm vụ mới mẻ phức tạp mà cấp trên giao cho đại đội của anh buổi sáng ngày hôm ấy sau khi tiến t h ă m mưu trưởng về đại đội ăn sáng và lập tức lên đường gọi là đại đội nhưng thực ra quân số chỉ có hai mươi bốn người đã thế cấp trên lại điều một nửa đơn vị do chính trị viên đại đội chỉ huy nhận nhiệm vụ tại vàm sông đốc còn lại mười hai người do đại đội trưởng chỉ huy thì đi cánh đông sau hơn hai ngày hành quân vác nặng đại đội đã tới địa điểm tập kết và đang chờ liên lạc với địa phương sao giờ này mà họ vẫn chưa tới nhỉ trung đội trưởng ba trần phó chỉ huy đơn vị hỏi c h ồ n g trong lúc đại đội trưởng cứ nhấp nhổm liên tục xem đồng hồ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ hiệp đồng lựng đại đội trưởng trấn an nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt để giảm bớt không khí chờ đợi nặng nề anh đứng dậy s á c khẩu a c báng ậ p đi đi lại lại mắt không rời hướng lều cỏ trời bắt đầu tắt nắng để lại trên cánh rừng tràm phía tây một vừng sáng đỏ rực như máu theo phán đoán của anh thì đó là hướng vịnh rạch giá nơi sông cái lớn và sông cái bé đổ về trích về hướng đông nam một chút là căn cứ xẻo rô nơi bọn địch đang tập trung một số lượng lớn tàu thuyền cùng chừng mười lăm tiểu đoàn bộ binh làm thành một cụm phòng ngự hỗn hợp để chuẩn bị tiến đánh u minh tình hình mặt trận đang ngày một căng thẳng cùng với sự tập trung quân của kẻ địch các đơn vị chủ lực của quân khu cũng đang được bí mật điều về khu vực này nhằm bảo vệ u minh mới hôm qua đây thôi trên đường hành quân ra mặt trận đài đội trưởng đã bất ngờ gặp lại một người bạn trung ý phan vĩnh học cùng khóa huấn luyện trinh sát với anh tại sơn tây vừa mới nhìn thấy nhau phan vĩnh chạy ào tới đấm thụi lưng anh một cái đau điếng kèm theo một tiếng chửi thề mẹ khỉ mày về đây hồi nào thế ạ cái thằng b ắ c dịch phan vĩnh hỏi nghe nói mày hoạt động ở chiến trường miền đông cơ mà đúng thế đại đội trưởng xác nhận nhưng mà đơn vị tao đánh nhau dở ẹc nên mới bị đẩy về đây cái tật mày vẫn cứ thế chuyên nhạo báng cuộc đời thế bây giờ mày ở đơn vị nào đại đội trưởng hỏi t à u ở quân báo quân khu mày làm cái trò gì ở đơn vị ấy thì c h í n h sát kỹ thuật quá tuyệt đại đội trưởng bình luận có tin tức gì mới không thiếu t r a gì nhưng mà phải sàng lọc phan vĩnh nói bữa trước khi lên đài theo dõi vô tuyến của bọn địch t à u thấy bọn mỹ lên sóng kháo chuyện với nhau rằng có một tên trung úy là con trai đô đốc tư lệnh lực lượng hải quân mỹ ở việt nam hiện đang chỉ huy tàu pcf số ba mươi lăm biết tin này cụ sáu nam rất chú ý chính cụ giao cho quân báo theo dõi nếu phát hiện thấy con tàu nào mang số hiệu ấy thì phải bằng mọi cách túm cho kỳ được thằng ấy đem về khôn nội cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa thấy con tàu nào có số hiệu ba lăm cả có khi nào chúng biết ta theo dõi đài kỹ thuật nên chúng bịa cho chúng ta tốn công chơi cũng không chừng đại đội trưởng phán đoán là dân trinh sát kỳ cựu mà mày chẳng hiểu cái đất gì cả phan vĩnh có vẻ cáu chúng nó có thể tung nhiều tin tức giả nhưng bịa t r u y ề n con trai gã đô đốc đang chỉ huy tàu nhanh tại việt nam để làm cái khỉ gì tao nghĩ có thể chúng nó sơ ý thôi ừ, thì cũng có lý đại đội trưởng gật đầu nếu đúng như mày nói thì cái thằng trung úy chỉ huy tàu nhanh số 35 c h i ế c tiệt ấy có tên là r u m w a t ừ đúng r u m w a t phan vĩnh c h ố mắt ngạc nhiên nhưng vì sao mày biết bị mật đại đội trưởng cười một cách bí hiểm sự thật thì anh chỉ biết tên gã đô đốc chỉ huy hải quân mỹ ở việt nam một cách tình cờ qua bản tin đọc c h ậ m ở trên đài phát thanh mặc dù nắm được nguồn tin ấy nhưng đại đội trưởng lê sĩ quý chẳng hề nghĩ rằng c â y gã đô đốc chỉ huy hải quân mỹ kia lại để cho con trai của mình chỉ huy một con tàu hoạt động tại chiến trường ác liệt đầy rủi ro như thế này cuộc đời con người ta biết đâu đấy đại đội trưởng nhớ lại chuyện cũ miệng lẩm bẩm đôi khi có những sự kiện xoay chuyển bất ngờ làm thay đổi cuộc sống thay đổi cả số phận của rất nhiều người màn đêm ập xuống rất nhanh trên bầu trời vùng châu thổ bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên bởi các loại máy bay bật đèn sáng t r o a n g đi tuần trên các kênh rạch tiếng động cơ văng vẳng lúc xa lúc gần gây cho anh một cảm giác khó chịu đài n ộ i trường đứng lại rồi ngồi xuống một gò đất nhỏ cách đồng đội chừng vài chục mét một lần nữa anh lại xem đồng hồ những chiếc kim có gắn dạ quang báo cho anh biết đã mười tám giờ ba mươi phút đúng lúc đại đội trưởng đang xem đồng hồ thì tiếng súng bỗng nổ g i a n tại một cánh rừng gần đấy t h o à n đầu anh chưa xác định được tiếng súng nổ ở hướng nào nhưng chỉ ít giây sau anh đã nhận rõ tiếng súng nổ ở hướng kênh ba vạn nơi các anh vừa mới vượt qua hồi chiều tiếng súng nổ mỗi lúc mỗi r ồ n r ậ p dây đặc trong cái mớ âm thanh chiến tranh hỗn tạp chết chóc ấy anh có thể nghe rõ cả tiếng nổ của lựu đạn tiếng nổ của súng phóng hỏa tiễn và cả tiếng nổ chói tai tức ngực của pháo không giật sau đó là tiếng nổ của nhiều lạc súng máy có thể là loại m 6 0 được bắn lên từ một chiếc tàu nào đó nghe rất lạ tai y như tiếng gõ thùng tiếng súng cối cũng bắt đầu bắn sau những tiếng nổ đầu nòng pung pung là tiếng đàn g i í t xeo xeo trên nền trời hấp hối rồi rơi xuống đâu đó trong cánh r ừ n g tràm tiếp theo là những tiếng nổ ầm ào rền rĩ trong màn đêm bịt bùng ấy anh còn nhìn thấy cả ánh lửa cháy bập bùng máy bay cũng bắt đầu kéo lên thả trái sáng và bắn rúc két hỏa trâu từ mặt đất cũng thi nhau vọt lên giữa bầu trời trước khi tắt nó còn để lại những dải khói trắng ngoằn ngoèo t a n tóc đại đội trưởng đứng ngây người ra quan sát miệng há hốc xem ra đánh nhau to đấy trung đội trưởng ba trần thốt lên giọng run lên vì hồi hộp tôi có cảm giác là tao ngộ chiến đại đội trưởng vẫn im lặng quan sát ít lâu sau anh mới bộc lộ suy nghĩ của mình địch phải anh nói nghe tiếng súng thì rõ ràng là một đơn vị nào đó của ta phục kích quân địch cậu không thấy những cuồng lửa cháy kìa trong lúc hai người đang trao đổi với nhau thì có một túp máy bay trực thăng loại sói biển bay vút qua đầu họ về hướng súng nổ một lần nữa bọn chúng thay nhau bắn rút két và thả trái sáng rực trời trong ánh sáng lạnh lùng ma quỷ ấy đại đội trưởng nhìn thấy các chiến sĩ của anh nằm nghỉ lưng kê lên ba lô vẻ mặt bàng quan khó hiểu sao đến giờ này mà họ vẫn chưa tới nhỉ tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách lên tiếng hay là có trục trặc gì rồi đại đội trưởng cảm thấy t r ộ t dạ nếu như việc hợp đồng không thành sẽ đẩy đơn vị anh lâm vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan tiếp tục vượt sông thì không có phương tiện mà quay trở về thì cũng không thể coi được cứ xà quần mãi ở đây cũng chẳng có ích gì đại đội trưởng chút một tiếng thở sâu anh tiếp tục cho đơn vị đợi thêm một thời gian nữa lòng trở nên nặng nề u ám sau một thời gian dài im ắng tiếng súng lại bắt đầu rộ lên lần này thì ở ngay hướng sông cái bé nơi các anh sẽ phải vượt qua có điều anh không nghe thấy tiếng súng bắn trả và cũng không nghe thấy tiếng lựu đạn nổ rền rốt cuộc đ ạ i đội trưởng cũng không còn buồn quan tâm đến chuyện súng nổ trong khu vực nữa việc hiệp đồng trục chặt đã làm cho anh lo lắng vô cùng đây là một tình huống nằm ngoài dự kiến một tình huống chẳng hay ho chút nào thật s u ố i quẩy anh nghĩ nếu như không có hiệp đồng để các anh tự chủ lo liệu thì có lẽ đến giờ này các anh đang vượt sông cũng không chừng ấy vậy mà các anh cứ phải nằm chiết dí ở đây hình như có người bà trần khẽ đập vào vai đội đội trưởng reo lên kìa kìa gần liều cỏ đại đội trưởng mở căng mắt ra nhìn trong màn đêm lờ mờ anh nhìn thấy vài ba bóng người ẩn hiện đại đội trưởng đã toan lên tiếng nhưng anh đã kịp t h ế ngự lại ngay linh tính đã mách bảo anh có một điều gì đó mờ ám qua những bóng đèn kia anh ra hiệu cho bộ đội tuyệt đối im lặng nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra xong anh nói nhỏ với b à trần để tôi đi xem thế nào ông cho anh em sẵn sàng n h a nếu có điều bất ổn thì phải d ĩ biến trị biến cứ yên tâm b à trần v ỗ vai bạn nói đại đội trưởng lập tức sách khẩu ak tiến dần về phía liều cỏ anh men theo những bụi cây châm mồi cao quá đầu người mọc um tùm nhẹ nhàng tiến về phía trước t h n h h o ả n g anh dừng lại lắng tai nghe động tĩnh rồi mới tiếp tục dò dẫm bước tiếp hồi nãy lúc xuất phát anh còn nhìn thấy ba bóng người làng vàng đi lại gần với c à n h lúa sát lều cỏ vậy mà khi anh tiếp cận gần đến nơi thì những bóng đen kia đều biến mất giống như ma quỷ vậy đài đội trưởng khom người thật thấp tay và những cành lá loa xoa trước mắt quan sát qua cái khoảng trống mờ mờ giữa các cành cây anh không nhìn thấy gì cả ngoài trừ những cây dừa đã bị pháo bắn cụt ngọt đứng trơ vơ giữa trời đại đội trưởng phân vân anh đang định bước tiếp thì chợt nghe thấy có tiếng người trao đổi với nhau rất khẽ ở một chỗ khuất nào đó anh không nghe được rõ nội dung câu chuyện cho tới khi một trong những người ấy bật lên tiếng chửi thề đủ má tại sao mày không bắt liên lạc với đồng bọn của mày hả đủ má mày tụi tao không có giỡn đâu n g h e đại đội trưởng giật mình run bắn hóa ra sự việc lại xoay chiều như vậy hèn chi đại đội trưởng nghĩ bụng rõ ràng là bọn địch đã t ú n g được người du kích đi bắt liên lạc với các anh và buộc phải đưa bọn chúng đến đây nhưng tới giờ phút chót người du kích đã thay đổi ý định vì vậy mà các anh mới được an toàn tình thế đã trở nên xấu hơn bao giờ hết dĩ nhiên là bọn địch đến đây không chỉ có vài ba thằng mà có lẽ cả một đơn vị lớn đang nằm thu mình ở một chỗ nào đó cùng may là bọn chúng đã vô tình để lộ nếu không chưa biết điều gì sẽ xảy ra đại đội trưởng lặng lẽ rút lui giống như khi anh tiếp cận vậy phải mất mấy phút đồng hồ anh mới lui về tới chỗ ém quân địch anh nói nhỏ với ba trận cho anh em rút ngay rút theo hướng tây nam tuyệt đối không được gây ra tiếng động đi đi tôi chặn hậu cho đơn vị lặng lẽ rời xa khỏi khu vực nguy hiểm thêm một lần nữa mọi người đã gặp may trong trường hợp hy hữu này ngoài việc người du kích bị bắt không chịu cộng tác với bọn địch các anh còn được sự che chở của bóng đêm trong hoàn cảnh này chính bóng đêm là cứu cánh là thần hộ mệnh cho đơn vị anh đơn vị rút ra khỏi khu vực lều cỏ được chừng hơn mười phút đồng hồ thì một loạt súng ré lên đơn độc không còn nghi ngờ gì nữa bọn địch đã sát hại người du kích đáng kính kia m ắ t đại đội trưởng cay xè ngấn lệ trời bắt đầu sáng dần lên bởi trăng muộn sau loạt súng đơn độc vừa rồi không gian trở nên tĩnh lặng thỉnh thoảng mới có một cơn gió bất chợt ào qua làm cho khu rừng trở nên sao động trằn trọc h o a hoằn lắm mới có một tiếng pháo trầm đục vọng lại từ chân trời xa l ắ c đoàn quân đã tiến sâu vào khu rừng tràm ẩm ướt lép nhép đầy những dây leo và bị bom pháo ăn t ù n g từng mảng lớn tạo thành những vũng đ ư ớ c tù đọng trong thứ ánh sáng bàng bạc trắng như sữa của màn đêm đại đội trưởng mở căng mắt ra nhìn nhưng anh vẫn xa chân xuống những vũng bùn mà cái nắng đầu mùa khô chưa đủ sức làm cho xe cứng có lẽ do căng thẳng mà mọi người đã quên đi sức nặng của vũ khí đang đè xuống vai mình tuyệt nhiên đại đội trưởng không hề nghe thấy một chiến sĩ nào bật ra tiếng kêu than hoặc có những biểu hiện đại loại như thế họ đang kiên nhẫn bước đi và luôn giữ gìn tránh phát ra những tiếng động dù là nhỏ nhất nếu cần phải trao đổi với nhau điều gì họ chỉ thì thầm hoặc ra hiệu bằng tay trong lúc mọi người đang âm thầm tiến bước thì có một cậu do có lẽ đang ngủ gật đã va đầu vào một cây tràm rồi ngã nhào xuống những cành củi khô làm phát ra những tiếng cưu răng rắc gãy vụn đại đội trưởng nhăn mặt trừng mắt nhìn rồi đưa tay kéo anh ta dậy anh đã không ngốc nghếch để văng ra một tiếng chửi thề nhớ lại cách đây nửa năm trong một lần đi nắm địch tại cua c h ữ s trên đường mười ba đi bình long đại đội của anh đã phải trả một cái giá đắt với ba chiến sĩ hy sinh và bốn người khác bị thương chỉ vì một hành động hết sức trẻ con của một chiến sĩ khi anh ta cố tình muốn chứng tỏ cho mọi người biết là anh ta không sợ kẻ thù bằng cái cách ngáp một tiếng thật to nếu như sự việc chỉ có như vậy thì cũng chưa đi đến nỗi tệ hại lắm nhưng một người khác thấy vậy đã tức giận chửi toáng lên chính sự sơ xuất thứ hai này đã làm cho tình hình trở nên phức tạp không ai có thể ngờ rằng chính những hành động ngu ngốc đã chỉ lối cho bọn mỹ hề đang nằm phục kích tại một khu g i n g gần đó chúng mò tới ngay lập tức và chúng đã không bỏ qua cơ hội này dáng cho đơn vị anh một đòn c h á n g váng nếu như bữa ấy chính trị viên không nhanh lẹ tổ chức một mũi vu hồi đánh tạt g ư ờ n về phía sau lưng đ ị thì có lẽ đơn vị sẽ còn bị tổn thất nhiều hơn nữa điều chớ trêu ở đây là kẻ gây ra tai họa lại không hề hấn gì còn những con người sống nghiêm chỉnh thì lại phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc đã không dưới hai lần đ ạ i đội trưởng nói chuyện với anh em về bài học chết người ấy anh muốn mọi người phải giữ gìn kiểm soát các hành vi của mình để khỏi rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc đ ạ i đội trưởng cay đắng nghĩ rằng trong chiến tranh đơn vị khó tránh khỏi thương vong nhưng không nên để đồng đội bị thương vong một cách oan uổng bởi những hành động thiếu suy nghĩ từ phía người chỉ huy do mang vác nặng mệt mỏi đoàn quân cứ bị vút dài ra đến cả mấy chục mét mọi người bước đi một cách khó khăn cam chịu con đường mỗi lúc như cứ muốn giãn thêm ra hun hút vô tận đi được gần hai giờ đồng hồ đại đội trưởng mới cho phép mọi người dừng nghỉ giải lao được thể những người lính không nói không rằng cứ để cả ba lô vũ khí trên lưng mà nằm ư ơ n ra mặt rừng ẩm ướt đầy những cây dương sỉ đại đội trưởng lấy trong ba lô ra cây đèn pin đã được che sáng chỉ còn chừa một lỗ nhỏ rồi lấy tấm bản đồ tác nghiệp trải xuống đất xem xét bà trần xách súng đi tới ngồi xuống cùng dõi mắt vào tấm bản đồ theo dự kiến ban đầu thì địa điểm vượt sông của đại đội nằm cách đồn bảo an ấp cây g ò n lối chừng hai cây số về phía đông qua sự kiện xảy ra vừa rồi mọi chi tiết kế hoạch đều phải thay đổi hết có nghĩa là đại đội phải làm lại từ đầu đại đội trưởng dùng ngón tay xóa đi vết bút chỉ mờ và vạch lại điểm vượt sông lần này bến vượt phải nằm ở phía tây so với đồn của địch chuyển đến chỗ mới này liệu có ổn hơn chăng bà trần dò hỏi trong chiến tranh không có gì để đảm bảo cả đại đội trưởng vừa gấp bản đồ vừa trả lời đoàn quân lại tiếp tục lên đường ngay sau đó họ đi được thêm chừng ba mươi phút thì đụng một dải rừng chết chạy từ đông sang tây dải rừng này bị chất đầu hóa học của mỹ hủy diệt trong chiến dịch gọi là ran nhằm hàn nhằm h à n chế tới mức thấp nhất khả năng tấn công của lực lượng ta vào các đầu chiến của mỹ hoạt động trên sông từ phía những cánh rừng theo phán đoán của đại đội trưởng thì d i ả i rừng này sẽ chạy dọc theo sông cái bé và như vậy điểm vượt sông của đơn vị anh sẽ được tiến hành ở một chỗ nào đó thuận tiện ngay trên cánh rừng này khốn nỗi thực tế lại không đúng như vậy sau khi đơn vị vượt qua cánh rừng chết lối chừng nửa cây số thì đụng một cánh đồng rộng bị bỏ hoang đây quả là một bất lợi cho đơn vị khi phải tiếp cận dòng sông qua cánh đồng này đại đội trưởng đứng ngây người nhìn cánh đồng hoang chìm trong ánh trăng suông lòng hoang mang lo lắng anh không thể nào dám liều lĩnh cho đơn vị băng qua đồng mà không soi đường trước ai có thể biết được nơi bờ sông kia quân để đang làm trò chống gì ở đấy biết đâu chúng lại đang chẳng cho quân nằm chờ để nhằm hút gọn các anh đại đội trưởng thở dài chả sai một ly là mọi việc trở nên rúi tung hết cả lên tốt nhất là phải cho đơn vị quay trở lại nghỉ tạm nơi cánh r ừ n g kia tổ chức việc nắm địch cho vững rồi mới có thể tổ chức vượt sông được hấp tấp lúc này là chẳng khôn ngoan một chút nào ông dự tính sao đây ba trần nôn nóng hỏi đành phải quay trở lại nghỉ tạm qua đêm rồi tính đại đội trưởng nói cần phải tìm hiểu xem tình hình bọn địch chỗ chúng ta dự định vượt sông thế nào m ấ n hơn cả tiếng đồng hồ để vượt qua cánh đồng ngút cỏ đại đội trưởng lễ sĩ quý dẫn tổ trinh sát mò mẫm đến được bờ sông cái bé nép mình vào bên một gốc cây xoài cụt ngọn cháy dở đại đội trưởng cúi thấp người xuống để có thể nhìn được rõ địa hình ở phía trước mắt anh hóa ra nơi đại đội dự kiến làm bến vượt nguyên là một cái xóm nhỏ với chừng vài ban nóc nhà nối liền nhau bởi những mảnh vườn đã cháy r ụ i phía sau mỗi ngôi nhà là những lều lá thấp hơn có thể là được dùng để làm nơi chăn nuôi gia súc cất chứa các dụng cụ sản xuất hoặc đồ đạc lạt vặt của gia đình sau một lát dừng lại chăm chú lắng nghe xem có động tĩnh gì đại đội trưởng mới ra hiệu cho đồng đội bí mật tiếp cận lối xóm anh băng qua những khoảng trống đầy trấu và phân b ò khô đột nhập vào một căn nhà ẩm thấp nồng nặc mùi cứt rán rõ ràng ngôi nhà đã không có người ở ít nhất là cũng phải mấy tháng nay nên mái nhà đã bị nắng mưa ăn thủng từng mảng lớn đại đội trưởng chợt giật mình bởi những tiếng động rào rào trong xó tối ngay sau đó anh nhận ra tiếng của bầy chuột chủ nhân thực sự của vùng này người ta đi hết cả rồi anh quý ạ tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách nói thầm cả xóm vắng tanh vắng ngắt đại đội trưởng gật đầu anh nói với đồng đội là hãy t ả n ra xa để xem có động tĩnh gì rồi quay lại báo cáo còn mình thì lần xuống sát mép nước gió lùa từ mặt sông lên mát lạnh làm đại đội trưởng nổi gai người anh dáng hết sức kìm nén để không bật ra những tiếng hắt hơi đột ngột đại đội trưởng đứng chân người một hồi lâu trước dòng sông mảnh mai mà mới đây thôi anh chỉ được biết trên tấm bản đồ sông cái bé nơi anh đứng rộng chừng một trăm mét với khoảng cách ấy về đêm hạn chế rất nhiều đến tầm nhìn của anh mặc dầu vậy anh vẫn có thể nhìn thấy một cách mờ tỏ những thân cây chết nơi bờ sông bên kia và xa hơn một chút là vệt sẫm của khu rừng ở nơi phía hạ nguồn cách anh lối chừng hai cây số là ấp chiến được cây g ò n từ đây anh có thể nhìn thấy ánh điện le lói hắt ra từ những ô cửa và chập chờn những tiếng radio đang vọng lại giá mà gặp được một người dân nào ở đây để tìm hiểu về quy luật hoạt động của địch thì hay biết bao nhiêu đại đội trưởng ao ước nhưng khốn thay điều đó không còn là hiện thực bọn địch đã tách sạch người dân ở vùng này gom hết vào các ấp chiến lược vây quanh các chi khu yếu khu hoặc thị trấn thị xã và biến những nơi ở cũ của họ trở thành những vùng trúng tự do oanh kích trước đây trong những lần chỉnh huấn các cán bộ chính trị cấp trên thường nói với các anh về yếu tố quyết định của nhân dân trong cuộc chiến nhưng đại đội trưởng cảm thấy ý nghĩa ấy hết sức mơ hồ anh chỉ thực sự nhận ra chân giá trị này khi phải trải qua những ngày tháng khóc giờ mếu giờ vì bơ vơ vì không có dân nương tựa xét trên bình diện kiểm soát được con người thực tế lúc này thì kẻ thù đã làm được điều đó trước các anh trong lúc đại đội trưởng còn đang hưng phấn nhận xét về những điều chẳng hề có liên quan gì đến công việc thì chợt có tiếng máy bay trực thăng xuất hiện nghe qua tiếng động cơ của nó đại đội trưởng linh cảm thấy có một điều gì đó gần với tai họa sắp sửa xảy ra với phản xạ của một người lính tường trải anh vội vã chạy lên bờ rồi nép vào sau một gốc cây ô môi đầy cỏ đúng lúc đó chiếc máy bay xuất hiện ngang với tầm mắt của anh đó là ba con sói biển loài máy bay của bọn hải quân mỹ mà các anh hay gọi là cá lẹp bọn chúng bay theo hình chữ a chiếc đi đầu bay rất thấp bật đèn phát sáng trưng đang già quét dọc đôi bờ sông hoang vắng hai chiếc sau bay cao hơn đang sẵn sàng nhả đạn vào những mục tiêu khả nghi trên tuyến đường tuần tiễu của chúng mặc dầu biết bọn giặc lái không thể nhìn được thấy mình nhưng đại đội trưởng vẫn cứ cảm thấy thót ruột trước cái luồng ánh sáng lạnh ngắt sượt trên da thịt anh t ô m máy bay của địch vừa ào qua đại đội trưởng thấy bọn chúng lại đột ngột quay trở lại và bất tần chúng xả đạn vào xóm nhỏ nơi phân đội của anh đang ẩn nấp đại đội trưởng kinh hoàng cái ý nghĩ bị kẻ địch phát hiện như một dòng điện lạnh buốt chạy dọc súng lưng anh ngay lúc đó đại đội trưởng đã phủ nhận luôn sự phán đoán của mình anh cho rằng việc bọn địch bắn phá khu xóm chỉ là do ngẫu nhiên thôi mặc dầu vậy anh vẫn có cái cảm giác lo lắng không yên tốp trực thăng vẫn đang không ngừng bắn phá dưới làn đạn hỏa tiễn những ngôi nhà bắt đầu bốc cháy ngọn lửa quằn quại nổ lép bép thắp sáng cả một vùng gió nổi lên mỗi lúc mỗi lớn lùa lửa và khói về phía anh cỏ trong vườn cũng đã bắt đầu bén lửa đang cháy rừng rực bị bao vây bởi làn khói dày đặc đại đội trưởng cảm thấy nghẹt thở nước mắt nước mũi chảy gian r ù a nhưng anh vẫn d á n g sức chịu trận cho đến khi buồng phổi của anh không thể kham được nữa đại đội trưởng ôm ngực ho sặc r ù a anh quờ quạng đưa ống tay chùi nước mắt rồi lần xuống cái r ã n h thoát nước ở cuối khu vườn sau khi đã bắn cháy tất cả những gì còn lại ở trên mặt đất tốp trực thăng của địch lần vào bóng đêm bay về phía biển đại đội trưởng rũ người đứng dậy trong lúc anh còn đang ngơ ngác thì tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách từ phía những ngôi nhà đang cháy chạy tới thở hồn hển nói chúng phát hiện thấy có người vượt sông anh quý ạ chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy một chiếc xuồng bị trúng đạn vỡ tan may là có người còn kịp nhảy lên bờ vậy thì chỗ này đích vượt được rồi đại đội trưởng thở sâu nói có lẽ chúng ta lại phải đi tiếp về phía tượng nguồn xem thế nào đúng là khỉ thật thế là lại c ô n g cốc tôi cũng nghĩ như thế nguyễn hữu phách hưởng ứng ngay sau đó ba người lại tiếp tục lên đường lần này họ men theo bờ sông đi ngược lên về phía đông bắc phải mất tới gần hai giờ đồng hồ tìm kiếm phân tích suy xét đại đội trưởng mới quyết định được chỗ vượt sông đó là một khúc quanh mà đơn vị có thể tận dụng được địa hình để che khuất một khi tàu giặc đi tuần bất ngờ dọi đèn pha tuy nhiên nó cũng sẽ trở nên nguy hiểm một khi tàu của bọn chúng đã ém sẵn ở một ngả kênh nào đó gần đấy rồi đột ngột mò ra thì mọi người cũng khó b ể xoay sở biết là thế nhưng đại đội trưởng không thể cầu toàn được suy cho cùng trên đoạn sông này anh khó có thể tìm được một chỗ nào khả dĩ hơn phải chọn chỗ này thôi phách ạ đại đội trưởng nói kể ra cũng không được toại nguyện lắm nhưng biết tìm chỗ nào tốt hơn đây ngay bây giờ hai cậu trở về chỗ tạm dừng thông báo tình hình với ba trần để tổ chức hành quân vượt sông vào tối mai tôi sẽ nằm lại đây để xem xét thêm vào ngày mai theo anh thì mấy giờ ngày mai bộ đội có mặt tại đây tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách kéo tay đại đội trưởng xem ké giờ hỏi 19 giờ đúng 19 giờ nhớ lấy nhưng thế là đại đội trưởng ở lại đây một mình sao chiến sĩ bùi như cáo áy náy hỏi ban ngày bọn b i kích ưa đi lùng lắm đấy có một mình sợ cái quái gì nhưng mà chẳng lẽ anh nhịn đói từ giờ cho đến tối ngày mai à tôi vẫn đang còn một nắm cơm ở thắt lưng đây đại đội trưởng cười nói ăn nhiều chỉ tốn nặng bụng chứ được báu bở gì đại đội trưởng xem đồng hồ thôi mấy cậu về đi chơi sắp sáng rồi